Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật tốt, sinh đôi. Lần sau sinh nữa, tỷ lệ thành công hình như không lớn. Được. Lầu bộ vũ dừng xúc gật đầu. Quản khỉ gió, đáp ứng trước nói sau. Về phần sinh được hay không, ai biết trước được. Phải thường thường mang hai cháu sinh đôi về đây chơi nha. Cặp sinh đôi đáng yêu, đến nay làm già cũng chưa có, phúc có được. Con sẽ cố gắng. Đáp ứng không có nghĩa là chấp hành, cô không trột dạ Nhà đầu, cái kia Cũng có thể có một yêu cầu hơi quá đáng không Về mặt bà cố nội Tóc hoa dâm, có vẻ phần xấu hổ Chuyện gì, ba nội Miệng cô lập tức sửa miệng ngọt Nghe nói tài nấu ăn của con Cực kỳ giỏi, cũng có thể Vô số ánh mắt mong chờ Lại tăng trên người một người Không thể, cô ấy là phụ nữ có thai Làm vũ đường lớn tiếng nói Thành âm không đủ lớn Không lọt qua tiếng ầm ý được Mắc mớ gì tới ngươi, tránh qua bên đi. Mọi người dùng sức chan trúc, đem ảnh để ra đại sảnh, đi ra bên ngoài mát mẻ. Khoai mắt lâu bộ vũ khả nghi run dậy hai cái, ôn nhu cười gật đầu. Thân thể của con không tiện, chỉ có thể nấu một bàn nha. Tuổi không đủ, lập tức rời đi. Thành tràng bắt đầu, tiếng kêu rên của vãn bối bị nỗi khổ trục xuất không ngừng vang lên. Cuối cùng chỉ còn lại có hai mươi mấy người lam ra, lớn tuổi có nhiều công. Ngoài nhà lớn còn có bao nhiêu người không ngừng rơi chân, bọn họ muốn kháng nghị, nhân quyền của bọn họ bị người ta dễ dàng phủ quyết. Mùi đồ ăn lượn lờ phiêu du trong không khí, dẫn tới ngón trỏ mọi người động đậy, côn trùng tham ăn đều đã xuất khẩu. Ngoài phòng rơi chân rõ ràng tăng nhiều, bọn họ cũng muốn ăn có được hay không? Giá đêm phơ phất, thời không đi lòng người oán hận, ánh trăng sáng tỏ, chiếu không sáng đáy lòng hắc ám. Lấy lớn hiếp nhỏ, không phải điều anh hùng nên làm trường bối làm già cũng không tính là anh hùng Bọn họ muốn khóc cho bọn nhỏ xem Đêm khuya ở cáo ốc Nam Trong phòng bếp rộng mở Bóng người mập mạp bận rộn Thân ảnh cao lớn ở một bên hỗ trợ Thỉnh thoảng lại dặn dò mãi Tốt lắm, rốt cục chuẩn bị tốt lầu bộ vũ lau chùi mồ hôi ở Thái Dương hai mắt sáng long lanh Làm vũ đường bừng bữa tối tình yêu Do người yêu làm, cảm động đến muốn rơi lệ Xem cô còn cố gắng trở lại nấu canh cho anh Ai mà không cảm động Hơn nữa cô đã mệt chết đi rồi Đau lòng quá Người xuống nghỉ ngơi một chút Anh ăn nhanh đi Cô theo lời ngồi xuống Uống canh an thân của mình Làm vũ đường như hổ đói Dùng xu thế gió quét mây chanh tranh rảnh thức ăn bữa tối Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ mau Ít nhất bị người đoạt đi một cái đĩa tôm nõn Xào bí đao Nửa đĩa lưỡi vịt Nửa bát canh hải sản bát bửu thấm tân Mấy viên phỉ thúy trưng Mà đủ để cho thánh nhân cũng phát điên Các người đủ chưa Đây là bữa tối của ta Chị dâu nhỏ bất công Chúng ta không phục Vậy là sao chúng ta cũng muốn ăn Các anh không phải lang vũ đường Lâu bộ vũ cười nói Chỉ cần một câu của cô Chúng tôi đều nguyện ý cưới cô qua cửa Mọi người lời thề soan sát chứng nhận Các người dám Thánh nhà án gầm lên, trăm năm hiếm thấy. Tôi không thương các anh. Giọng điệu mềm nhẹ thần kỳ, dập tắt đại hòa hưng hực. Người ngoài không nói gì để trả lời. Vợ yêu, chúng ta trở về ngủ. Lam Vũ Đường cẩn thận nâng người yêu, ăn canh xong dậy. Âm thầm quyết định để cho cô ở lâu ra dưỡng thai tốt hơn. Nơi này sói nhiều lắm, không phải sắc lang, mà là nga lang, sói đói. Hương khí yếu ớt quanh quẩn trong phòng thật lâu không tiêu tan loại hoa lan mới nở của lâu phu nhân tươi tốt làm lòng người vui vẻ. lâu hải thần như trước ngày qua ngày liếc nhìn báo chí, hà quản gia vất vả cần cù ở bên trong phòng quét tước. trong phòng bếp trưng canh gà bổ cho phụ nữ có thai. có hai phụ nữ có thai ở nhà, tất nhiên không được qua loa. lâu bộ vũ mang thai 8 tháng, hầu như đi vài bước đều phải nghỉ ngơi một chút. mang thai sinh đôi không phải chuyện nhẹ nhàng như vậy, nhưng cô còn đang cố gắng toàn bộ, hy vọng có thể cho thai nhi thuận lợi sinh ra. Bác ấy nói vận động nhiều thai nhi mới không thể quá lớn làm cho sinh sản khó khăn phải mổ mà sinh con tự nhiên mới đối với cơ thể mẹ và đứa trẻ đều có ích Bộ vũ mệt nên nghỉ ngơi một chút Lâu hải thần phần mắt ngắm con gái chợt đột nhiên liền béo đến không thể tin được may mắn hiện tại cô rốt cuộc sẽ không suốt ngày vui vẻ đến làm cho mắt người hoa loạn Thêm một chút nữa mỗi ngày đều tầm bổ như vậy Nếu không hoạt động, đến lúc sinh sẽ thống khổ là cô nha, cho nên lời khuyên nghe thì nghe, không nên nghe coi như một trận gió thổi qua. Chị Hai, em rất thống khổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net